thế tào quân tập 258 Thiên trụ sơn đã không còn, thì đại lục cũng không còn lá trắng nữa, chỉ có trong trận chiến này, hoàn toàn tiêu diệt dị tộc nhân mới có thể nhất lao vĩnh dần. Phía bên dị tộc nhân cũng có cùng ý tưởng, nơi phụng hoa đã ở ngay trước mắt, cơ hội trời cho như thế, nếu lúc này còn không công kích bao vây đại lục, như vậy tương lai chưa sợ, sẽ chẳng còn hy vọng nữa tất cả cùng quyết sóng máy một phen. tình cảnh lập trường của hai bên đều giống nhau, tất cả đều tương đồng. Dì tập nhân chiến sĩ điên quận buông dạng xông lên, ai ai cũng mang theo khuôn mặt dữ tợn, vô số tiếng thét chói tai thê lương quái dị, xen lẫn lên lợi ấn giận, khó nói vang vọng toàn bộ phạm vi mấy nghìn dặm. Mặt đất cũng bởi vậy mà trung chảy, trời cao cũng vì thế mà nức nở. Đội ngũ hai bên. Đều như thiên đôi động đến địa hỏa, vừa tiếp xúc luyện bọc phát ra huyết vũ tung té đầy trời. Mọi người, chỉ có một ý tưởng, một động tác, tất cả đang tra sức xong lên gầm chủ, chém giết, chậm đạp, phía sau bội cười chỉ còn lại mặt đứt máu tịch, quân mặt ta mảnh liệt huyết giỏ. Viêm hoàng chi quyết lần thứ hai lăng không tra khỏi võ, nhảy mắt, vượt qua mấy trăm dặm trời cao, gia nhập vòng chiến bên kia, mà ở bên này. Bản thân quân mặt ta cũng biến thành một thanh tuyệt thế thận phong bén nhọn đến cực điểm. Toàn thân hắn đều là lợi khí giết người, chỉ cần là nơi hắn quát qua. Thậm chí, còn không nhận ra hắn đã tra tay như thế nào, nhưng địch nhân phía sau cũng cứ một mảnh, một mảnh đã ngã xuống. Hùng vương hổ vương hai người mang theo chiến sĩ của mình, đi theo phía sau hắn, điên cuộn, hung hẳn mà xông lên. Một tiếng âm vang thủ chi lực lượng thứ hai phát động dưới chân nguyên dị tập nhân đang xung phong tới đất dân lên cao. xuất hiện một đại động sâu hơn trường hơn trăm ngoại tộc chiến sĩ bởi vì bất ngờ không kịp phòng ngự hoặc căn bản không kịp dựng cước bộ hoa hét kêu lên sợ hãi trước xuống lập tức đại đồng kia đã bị lớp người lấp đầy dẫm đạp trở thành một vụn mẫu một tiếng âm âm thật lớn vang lên lại một đại đồng đột ngột xuất hiện chỉ là lần này xuất hiện ở một hướng khác linh lực tuy chẳng đã khôi phục được chút nhưng tạm thời không thể phát lực cực hạn lực bạo phát của thủ chi lực cho dù là có thể bùng nổ quân mặt ta cũng không có định dùng như vậy phía bên ngoài tộc cũng không phải người ngu sớm có điều phòng rồi có điều quân mặt ta là vô tình phát hiện được nếu chỉ là trên quy mô nhỏ thì chỉ cần tiêu hao một lượng nhỏ linh lực, nên bản thân mình có thể gánh vác nổi. Hơn nữa, vận dụng nho nhỏ như thế, nhưng hiệu quả cũng lại rất phi thường. Ở dưới trận thế xung phong cao tốc này, chỉ cần ngoại tộc chiến sĩ, một khi chơi vào lỗ hổng, không cần chính mình động thủ, cũng sẽ bị người một nhà của bọn họ dẫm đạp đến chết. Đại quân thật sự là nhiều lắm, động đông, động nhỏ lại càng trở thành ưu thế. Cách nhau khoảng 4 năm người, đã không thấy đằng trước xảy ra chuyện gì. Điều duy nhất hắn biết được, cũng chỉ là xong lên. Nhưng mà, ở dưới hình thức công kích điên cuộn như vậy, là khiến cho quân mặt tà không cận hao phí nhiều khí lực, vẫn có thể chế tạo cơ hội sát thương quy mù lửng. Đài đồng lớn trên mặt đất cái này nối tiếp cái khác mà xuất hiện. Mỗi một lần xuất hiện, Đều có thể lôi xuống sinh mệnh hàng chục tên, thậm chí hơn chục ngoại tộc chiến sĩ. Nhưng số người tham chiến của thần tộc thật sự là nhiều vô kệ, cho dù là hình thức có hiệu quả. Đà kích cao như vậy thì vẫn không đủ để làm cho bọn họ thương cưng động cốt. Quân mặt tà, sung hai tay lên, cả người bốc lên tử khí dày đặc, đột nhiên lan mạnh ra. Ngay trong phạm vi, cách quân đại thiếu gia mấy trăm trượng đồng thời xuất hiện hơn mười cái đại động lớn nhỏ, tiếng kêu nhất thời núi tiếp nhau vang tạnh một mảnh. quân bạc tạm thấy chiến lược thành công cũng không tự mãn, thực hiện động tác bước tiếp theo. đại thiếu giơ tay lên, một tảng lửa lớn phượng phật xuất hiện trên không, ước chừng bao phủ phạm vi trong không gian mười chừng, lại vung tay một cái, cùng lúc hóa thành chín con hỏa long thét vọt vào đội ngũ. Dày đặc của dị tộc nhân. Tiếng kêu thảm thiết kinh khủng nhất thời vang lên trung trời. Ngọn lửa lần này xuất hiện đương nhiên không phải hỗn độn hỏa. Tuy rằng lấy ngọn lửa bình thường như vậy, đối phó với huyền khí cao thủ quả thật không có lực sát thường quả lẫn. Nhưng đối phó với những binh lính bình thường, dưới cấp thiên huyền này, hiệu quả cũng không phải tầm thường. Toàn bộ chiến trường trên không chỉ một thoáng đã bốc lên khói đen nồng đậm. Trong đó còn xen lẫn, mùi quái dị từ cơ thể người bị đốt cháy bao phủ xung quanh. Hùng Kha Sơn cùng Hồ Liệt Địa mang theo hùng tộc chiến sĩ tùy ý chém giết như trốn không người. Đi theo phía sau quân mạc tà, thế chiến địch càng trở nên đơn giản. Chỉ cần đem đao nhắm ngay cận cổ đám ghê tởm kia mà xoẹt xuống. Bên kia, viêm hoàng chi quyết mang theo tiếng kiếm trích thề lường giống như là lưu tinh quan kiếm trong lên mạ qua, trong nhé mắt xuyên thủng cảm chiến đội dị tộc nhân, sau đó lại từ phía sau tiếp tục xuyên lại một đường, chỉ là một chui kiếm mà lại tạo thành sát thương khủng bố đến cực kỳ. Nhưng những kẻ tham chiến của ngoại tộc thật sự quá nhiều, dưới phương thức tất công, bất cận mạng sống của đối phương, đã có thật nhiều người nhanh chóng hình thành vòng quay của thiên vạc chiến sĩ, cũng có nhiều người lướt qua chiến trường đang kịch liệt. Hướng về thiên phạt đại bản doanh mà đâm tới. Ý đồ nhổ cỏ tận gốc. Nếu có thể đánh tan đại bản doanh. Sẽ có cơ hội tiến vào bên trong huyện huyện đại lục. Khi đó còn muốn bao vây tiểu trừ, Há không phải chuyện dễ dàng. Vô số ngoại tộc binh sĩ giống như châu chấu khắp nơi trên đất. Ngao ngao kêu gạo. khí thế tự trước đến nay chưa từng có. Trần quyết chiến cuối cùng. Suốt cuộc đã được kéo đi màn tre. Sau khi bước đi ưu thế địa lý. Chiến dị tộc, cày thế người đông, không ngừng mà lút trọt từng tốc chiến sĩ thiên phạt xông tranh ngăn cản, bao vây tách trời bọn họ, lần lượt hình thành các vòng chiến loại nhỏ, những người khác lại ở bên ngoài, lướt qua các vòng chiến đó trực tiếp nhằm phía trần ganh của thiên phạt. Sắp mặt mai tuyết yên chậm như nước, chiến sĩ của thiên phạt ưu tú không thể nghi ngờ, nếu chiến đấu lâu dài như vậy, thắng lợi cuối cùng. Dự cụ chính là thuộc về phía thiên phạt, nhưng thắng lợi này cũng cần phải có thời gian. Đối mặt với chiến thuật lấy số đông, chấn áp để tiến công của đại quân ngoài tộc, Mai Tuyết Yên lại chơi vào hoàn cảnh, bị làm khó, không buộc, đố gột nên hồ. Tổng cộng 4 vạn thiên phạt chiến sĩ, trước mắt đã muốn phái hơn 3 vạn, lúc này ở sau lưng nặng, chỉ còn có một chút chủng tộc, không thảo đánh giả chiến có thể nói là đội ngũ hụn hậu, cho trận chiến này. Chiến lực, tương đối có hạn. Nhưng lúc này xem ra, cuối cùng vẫn khó tránh một trận chiến. Cánh tay nhỏ bé mảnh khảnh của mai tuyết yên trầm chạy nâng lên. Trong tay, đạo có thêm một chui trường kiếm lế tra tình quang. Chính là vương giả chi kiếm lúc trước quân mặt tà tặng cho nặng Trường kiếm mạnh liệt bộ xuống đức, mang theo kiếm quang bị đông lại lạnh thấu xương. Mai Thuyết Yên hét lớn một tiếng, binh hùng chiến nguy, toàn tuyến xuất chiến, lấy sinh mệnh của ta. Bằng chức trách của ta, thiên phạt nhất mạch, không chịu thua kém người ta, không chỉ tam đại thánh địa là hộ vệ buôn dân đại lục vạn năm, thiên phạt chúng ta cũng có được. quan Vinh dược thể, vì thiên phạt, vì quan dinh của thiên phạt, các quân đệ xông lên. Bóng trắng phiêu động, Mai Thuyết Yên dẫn đầu, cấp tóc lao trà, kiếm quan chợt lẻ đã vọt vào trong trận của ngoại tộc. Các chiến sĩ thiên phạt phía sau ầm ầm kêu to, mối đầu kiếm trong tay hung hãn, tuyệt luân vọt lên. cả chiến cuộc hoàn toàn luồng sụn cả lên. Mỗi một phút, mỗi một giây đều có vô số người mất đi sinh mệnh. Trong những người này, có dị tộc cũng có chiến sĩ thiên phạt, còn có người của tạ quân phủ. toàn bộ chiến trường hiện giờ đã biến thành một cái máy xe thịt lớn đến cực điểm. tất cả mọi người đều đang quên cả sống chết mà chém giết. Một đao này nếu là không thể chém ngã địch nhân thì sẽ đến phiên mình bị địch nhân chém ngã. Thậm chí một đao chém bay địch nhân. Ngay sau đó mình cũng bị địch nhân khác chém ngã. Vì tộc nhân như thế, tiên phạt dũng sĩ cũng như vậy. Chỉ tộc nhân số lượng độc đảo, nhưng tiên phật chiến lực cao siêu, hy sinh của tam đại thánh địa, đã đem chiến lực cao cấp của ngoại tộc tiêu hao khoảng chính phần trận chiến này cuối cùng, nếu có thể thắng được, Tam Đại Thánh Địa có thể nói là công lao không thể bỏ qua, thậm chí là công lao trắng lệ. Quân mặt ta, một bên hết sức dám giết, một bên suy nghĩ trong lòng. Chi tiết, sự quan cố kiêu ngạo của Tam Đại Thánh Địa đã vượt qua trình độ mà quân mặt ta có thể dự tính. Một trần này ban đầu chính là vì Thánh Địa thỉnh cầu thiên phạt và ta quân phủ xuất chiến. Vương mặt ta vốn tưởng rằng mọi người nhất định có thể đồng tâm hiệp lực, nhưng đến khi xảy ra, mới phát hiện, trước sau vẫn chỉ là ảo tưởng, tiến diện của chính mình, mãi cho đến thời điểm cuối cùng, người trong thánh địa thả chết cũng không chịu chân chính liên thủ với thiên phạt, giống như những gì Mạc Vô đầu đã nói, có một số việc biết là sai rồi, nhưng nếu được, chọn lại lần nữa, dù đã biết rõ kết quả, nhưng vẫn sẽ làm như vậy. Toàn bộ người có tiên phạt thánh địa anh dũng hy sinh, sát nhân thành nhân, là đà kích, đối trí mạng với dị tập nhân không thể nghi ngờ. Nhưng trong bọn họ, lại có thật nhiều người vốn không nên chết, mà cuối cùng vẫn lựa chọn buông tay. Ví dụ như cổ hạng, chỉ cần hắn muốn là hắn có thể sống sót, thậm chí có thể tiếp tục hành trình chứng đạo của hắn. Có lẽ vào lúc mà thiên trụ sơn sập đổ, Những người của Thánh Địa truyền lại vạn năm cũng đã không có lý do gì để sống nữa, mộ trần chiến này có lẽ vừa lúc, giúp bọn họ hoàn thành sự giải thoát cuối cùng. Quân mặt ta cảm tháng một tiếng, thật đáng tiếc. Chiến cuộc liên tục dặn co, nơi chốn chém giết, cho dù là đứng ở trên không nhịn xuống, cũng không thể nhìn bao quát hết cả. Phạm vi chiến trường này thật sự quá lớn, ở dưới hoàn cảnh như vậy, dẫu quân mặt ta vốn có đủ thủ đoạn long trời lợ đất. Cũng là chẳng thấm vào đầu, khó khăn bậy ra trước mắt. Sức lực con người cũng có lúc càng kiệt, quân bạc tà cũng không phải ngoại lệ. Lúc này cũng chỉ có thể tùy theo chiến cuộc liên tục phát triển. Điều duy nhất có thể làm bây giờ chính là dùng hết khả năng giết thêm mấy địch nhân, giết thêm được một người là có thể trợ giúp cho những người bên cạnh mình thêm một chút cơ hội sống sót. Phía bên ngoài tộc Cũng bất chấp tất cả mà phát động chiến thuật áp đảo bằng số đông đã lấy được ưu thế tương đối liên tục triển khai đến tận bây giờ, bên ngoại tộc đã chiếm được ưu thế trên chiến trường. Ngoại tộc cao tận nhận thức rõ trạng được điểm này, chỉ cần liên tục tiến hành sách lược này, cũng không mong tiêu diệt được toàn bộ dũng sĩ thiên phạc, chỉ cần có một bộ phận tộc nhân bản độc tiến vào được bên trong huyện huyền đại lục, vậy là đã lấy được phần lớn thắng lợi trong cuộc đại chiến này. Sách lược đã định, kênh ngoại tập tức tốc thi hành, vẫn lấy binh lực ưu thế tuyệt đối vây khúng, không đến một vạn chiến sĩ thiên phạt mà Mai Tuyết Yên có thể điều động ra. Lập tức liền có một phần nhỏ dị tập nhân hướng về đức luyện tiến lên. Nếu là quả thực có dị tập nhân thành công, lén vào bên trong huyện huyện đại lục, vậy thì chân chính hậu họa khôn lượng. Mai Tuyết Yên không phải không rõ điểm ấy, nhưng nàng phải chỉ huy đội ngũ hậu cận của thiên phạt chiến lực cũng như thực lực đều yếu kém, bởi vậy, bởi binh lực ngoại tập chiếm ưu thế tuyệt đối này, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cục diện tự bảo vệ mình. Muốn ngăn cản, thật là hữu tâm vô lực. Dùng tới đôi gù khác, thứ nhất là khoảng cách, khác xa, và lại cũng bị đại lượng địch nhân vậy cũng không thể làm gì. duy nhất có thể ngăn cản cũng chỉ có thể là quân mặt tạ và cả viêm hoàng chi quyết nhưng mà chỉ có hai người bọn họ cứ cho là chạy tới kịp thì có thật là có thể ngăn cản được lượng địch binh không? Huyền Huyền thế nguy hiểm, hoang Văn bùng nổ. Vào thời khắc này, đột nhiên có một đội nhân mã nhanh như chớp hướng về bên này chạy tới, bốn người lắc lư, trên mặt mỗi người đều là hết sức gấp gáp, lo lắng không thui, e sợ đến chậm một bước sẽ chỉ nhận tin giữ, ở đó đã thất bại. Mặc Tà cẩn thận an toàn chính mình. Lão tận đến giúp người giết địch. Từng tiếng thét dài, quân mặt ta trong lòng vốn là cả kinh, khôi phục lại vui vẻ. Ngày tháng người lên ngước mắt nhìn lại, chỉ nghe thấy một trận trung trời hòa hét, đột nhiên vang lên, từ một bên. khi đội ngũ ngang trời đang xong tới nơi đây, người dẫn đầu quần áo phiêu phiêu, trường kiếm thắng tuyết, không phải đông phương lão phu nhân thì còn là ai vào đây nữa. Ba cậu của quân mặt ta, dẫn dắt tộc nhân chia làm ba ngã. Ngay cả chào hỏi cũng không hỏi một cái, ngang nhiên vọt vào chiến trường. Viện quân thứ nhất kịp đến rồi, Đông phương thế gia tới rồi. Sau lưng, chỗ chiến kỳ phiêu động lại có một người, trường thanh quát to. Quân phủ chủ, tư không Ám Dạ ta cũng tới rồi đây. Chính là cao thủ của tư không thế gia, cũng đã đến kịp vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc. Viện quân đến từ huyền huyền đại lục, cũng đã lục tục kéo đến rồi. Mọi người cẩn thận! Các vị bảo trọng, thực lực của bọn ngoại tộc hỗn đạp kia không thể khinh thường đâu. Quân Bạc Tà, dương dọng trống tò. Đừng nhìn chiến lực của thiên phạt và tà quân phụ, có thể lấy địch đông áp chế ngoại tộc chiến sĩ, nhưng các đại thế gia huyện huyện đại lục thực lực quá thấp, chưa hẳn có thể ứng phó. nếu làm không tốt, sẽ tạo thành thương vong cực thảm. Viện quân đa phần đều là thân nhân, bạn thân của quân Bạc Tà, hắn làm sao có thể không lên tiếng nhắc nhở. một Thanh âm lấp bóc cũng đồng thời vang vọng giữa không trung. Quân, cái kia, quân, ta, đoan mộc, sao, cái kia, phạm cũng tới rồi. Thì đây là gia chủ đoan mộc thế già, đoan mộc khởi kỷ cũng tới rồi. Trong lúc chiến đấu kịch liệt, lại nghe thấy thanh âm lấp bóc, tất cả mọi người phía bên liên quân đại lục chẳng những không cảm thấy buồn cười mà ngược lại cảm thấy được một cổ nhiệt quyết từ trong lòng dâng lên. Đại lục, suốt cuộc đã có người đến rồi, lại có một tiếng thét dài mãnh liệt chấn không vang lên. Một người áo trắng như tuyết, trương kiếm lăn không, chạy như bay mà đến. Đại lục muôn dân đều đang lâm nguy và chiến đấu kịch liệt. Ta, phong tuyết ngân thành, há có thể lạc hậu theo sau chứ? Chính là lão thành chủ của phong tuyết ngân thành. Phong tuyết trí tồn. Hàng phong tuyết mang theo cả vợ cả con và mấy trăm cao thủ ngân thành. Dắt tay nhau chạy đến, những người này quần áo tung bay, chỉ thấy áo trắng như tuyết, trường kiếm như ngừng, giống như bông tuyết trên cả núi tuyết, đột nhiên tung bay đến nơi này. Một trận gió lạnh thấu xương cũng theo đó mà thổi tới, dường như ngay cả không khí vốn dĩ vẫn là phi thường nóng bức, cũng theo đó trong lạnh hơn nhiều. Thanh âm trầm đập từ xa vang lên, vương xa bùi đất tung bay đầy trời, một thanh âm kịch liệt hét lớn. Mạc tà, có ngàn vạn lần phải chống đỡ đó, tam thúc đến đây. Đám người quân Mạc tà và Mai Tuyết Yên nghe vậy tinh thần đều chấn động, so với mấy âm thanh trước đó, âm thanh của người thân thiết này khen vào, khiến cho người ta phấn chứng. Mà lúc thanh âm này xuất hiện, cũng có nghĩa, quân cứu viện, trò thiên phạt của mình đã tới rồi quân vô ý trước cuộc tạm thời khắc mấu chút, hiểm trở vạn phần này, mang theo chiến sĩ thiên phạt ở lại chấm giữ, đã chạy đến đây rồi. Xem thanh thế này, xem đợt sống này. Sợ rằng, đội hình có thể, có không dưới 10 vạn người, tuy rằng, nhóm tiện quân này, chiến lực thua xa những chiến sĩ thiên phạt, ở trong lúc kích chiến kia, nhưng nhóm chiến sĩ này, Ai ai cũng thích nhất là huyền thú đỉnh phong cấp 9. Chiến lực như vậy, so với ngoại tộc cấp thấp chiến sĩ ở trong trận chiến lúc này mà nói, không thể tương đương, nhưng lại tồn tại như một bóng ma đáng sợ. Nếu nói là có gì đó không được hoàn mỹ, thì cũng chỉ ở chỗ những người này hầu hết đều là màn trời chiếu đất, lặng lồi đường xa mà đỉnh. Một đường buông ba mấy vàng dặm, căn bản không kịp dừng lại nghỉ ngơi trình đốn. Thậm chí cũng không kịp hít thở cho bệnh ổn, đã lập tức dấn thân vào chiến trường, triển khai kịch điệt chém giết. Chiến lực đương nhiên không thể tăng lên đến 10 thành, chỉ bằng một cổ nhuệ khí mà hết sức ủng hộ. Nhưng, viện quân ngoại ý muốn này, lại giải quyết được khuôn cục lớn nhất trước mắt. Không có bất cứ trị tập nhân nào xâm nhập được vào bên trong huyện huyện đại lục. Lúc này lại có nhóm viện quân này kéo đến đã giảm bớt áp lực lớn bên này, bên cho thiên phạt. Chiến cuộc bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu. Đại kỳ phiêu động, tam gia quân vô yếu sức lĩnh đại quân cứu viện thiên phạt mạnh mẽ tiến vào chiến trường. Đại quân ngoại tập, đối mặt với các đại thế gia, có khả năng sẽ chiếm được ưu thế tương đối, nhưng đối mặt với việc tự động tiến lùi, tiến công phòng thủ, đúng phương pháp, thực lực đủ để bao vây, quân cứu viện thiên phạt trên cơ bọn họ thì một chút tiện nghi cũng chiếm không đổi. Quân tiên phòng lập tức, tập hợp xuất động, dùng tốc độ nhanh nhất cấp trúc, tiếp viện chiến trường. Trung quân hậu quân dừng lại, nắm chắc mỗi một khắc thời gian nghỉ ngời, sau nửa canh giờ, Trung quân toàn bộ xuất động, hai cánh cùng hậu quân một canh giờ sau, toàn bộ tiến công. Huyết y đại tướng quân vô ý, thật hoàn toàn xứng đáng với danh xưng tướng quân thiên đại, khắp thế gian này, cũng hiếm có được người như vậy. Hắn rõ ràng nhận thức được, lúc này tùy tiện xong lên, nếu là thật sự, để tất cả mọi người xong vào chiến trường, đương nhiên có thể làm hoa diệu thế cục chiến trường nhiều hơn. Nhưng nhìn chung, đại cục lại không có lợi, sẽ chỉ làm chiến sĩ bên mình, thương vong, thảm trọng mà thôi. Trên thực tế, Đại lục Liên Quân do quân mạc tạ Mai Tuyết Yên chỉ huy, tuy rằng bị vay, nhưng thật ra vẫn chưa chơi vào thế hạ phong. Chỉ cần có đủ thời gian là có thể lật ngược tình thế, diệt sạch quân địch, nhưng điều kiện tiên quyết cho tất cả những điều này chính là thời gian, cho nên thế cuộc trước mắt nhất định cần đến sự gia nhập của viện quân mới có thể tranh thủ được thời gian, bằng không. Thế nào cũng có vô số cá loạt lưới xong vào đại lục. Tạo thành tổn thức không thể bù lại, nhưng mà tranh thủ thời gian cũng cần phải có sách lực. Quân Tam Gia rõ ràng đoán được nhóm viện quân của mình này tác dụng thật sự không phải là giết địch, mà là cản trở quân địch, tranh thủ thời gian, bất kể như thế nào cũng phải kéo dài đến khi quân mặt tà cùng thiên phạt đại quân thoát được vòng vây. Cho nên hắn nắm thời cơ, lập tức hạ lệnh tiên phong toàn bộ xuất động, với ý định hy sinh, ổn định chiến cuộc, tiến thêm một bước bám trụ cả chiến cuộc, sau đó trung hậu. Hai đại quân nắm chắc thời gian ăn gì đó, uống chút nước, chỉnh đốn đội hình, sau nửa canh giờ, chiến lược ít nhất có thể khôi phục được hơn bốn phần. Như vậy, liền có khả năng kéo dài càng nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, thêm nửa canh giờ hòa hoãn xung đột này, quân vô ý, tự tin chính mình nhất định có thể căn cứ vào biến hóa vi diệu của chiến cuộc, từ tự mình định ra sách lược, ăn bại quân đội như thế nào xuất kích, có thể thông qua việc công kích quân địch vào mỗi một phân đoạn yếu thế, băng số binh lực ít nhất là đã kích một cách chậm chậm nhất về phía địch nhân. còn về sau một cánh giờ kia thể lực đại quân thứ ba ít nhất cũng có thể hồi phục phần nào. đến lúc đó đồng loạt xuất động, tất có thể lấy thế sấm vang chớp giật, hoàn toàn tập trung cho ván cờ sắp thắng. lúc quân vô ý vừa mới đến chiến trường, còn chưa kịp nhìn kỹ thế cục nơi đây lên nắm thời cơ, định ra chiến lược, quyết thắng cuối cùng. Khả năng quan sát này có thể nói là đương thời không ai có. Mà chiến lược này, chiến thuật tốt nhất là trước mắt có thể dùng tới. Nhưng, dù như thế nào, lúc huyết y đại tướng quân đang nhìn hướng chiến trường, thấy được chiến tranh kịch liệt như vậy. Vẫn nhìn không được mà hít một hơi khí lạnh. Quân tam gia, nửa đời người tham gia chiến trận, Từng xuất hơn 10 vạn tinh binh, tung hoành thiên hạ, nhưng hôm nay tình hình thảm hại như vậy, là lần đầu tiên trong cuộc đời nhìn thấy, căn bản không phải là những binh lính bình thường có thể tham gia chiến đấu. Mỗi người tham gia chiến đấu ở đây, cho dù chỉ là vật hy sinh cũng là cao thủ trong quân đội bình thường, giống như mấy chục vạn cao thủ hợp lại cùng nhau chém giết, dù so sánh với mấy trăm vạn, mấy nghìn vạn đại quân bình thường có mấy quốc gia cùng nhau chém giết còn thấy trung động hơn nhiều, quân bộ ý liếc mắt một cái liền kết luận chiến tranh như thế này không nên tồn tại ở nhân gian, tình hình chiến tranh trước mắt như vậy, đừng nói là chưa từng có, chỉ sợ sau này cũng không thấy lại được nữa. giữa chiến trường, Tàng Thiên về hụm thuộc hạ của ưng Bác không dẫn đầu, cố gắng thu gặt lấy sinh mệnh người dị tộc, một hướng khác, lãnh ngạo cùng với Bách Lý Lạc vân dẫn theo sát thủ không tiếp tục ẩn thân ám sát quân địch mà chạy thẳng ra trước mặt đối giết. Sắc thủ chí tôn sở khắp hồn, không biết từ khi nào đã cùng bọn họ tụ hợp. Chỉ giết phân đội nhọn, nhân số tuy không nhiều lắm, nhưng như một thanh trụy sắc bén nhọn đứng thẳng, tả sung hổ đột, không dị cản nổi. Không ngừng có tiếng trống to từ đại lục truyền đến, rồi lập tức huyền giả đại lục lao đến căn bản không ngừng nghỉ và phải trực tiếp gia nhập cuộc chiến. Lặng lội đường xá xa xôi vất vả, vốn sức mạnh không bằng, gấp trúc đưa đến nhiều dũng sĩ, tiếp tiện xong vào chiến trường. liền tức chết, nhưng kẻ đến sau đều không chút sợ hãi, không chút lưu luyến gạo thét thật lớn mà xong về phía trước. Không vì lưu danh sự sách, không vì công danh huy hoàng, chỉ vì tận lực với cái đại lục này. Cho dù bọn họ có chết đi, nhưng bọn họ từ đầu đến cuối đã từng chiến đấu, đã từng sống. Nửa canh dở nháy mắt đã trôi qua, quân vô ý vùng tay lệnh, Ba vạn trung quân, điên cuồng hô lửng, cấp tóc, tóc vọt vào chiến trường. Dưới quân lệnh nghiêm khắc của quân vô ý, thiên vật chiến sĩ lập tức gia nhập chiến trường, tạo thành một làn sóng cực lớn đánh vào. Phá hoại, đại quân dị tộc nặng nề. Trên chiến trường, tiếng họ hét càng ngày càng kịch liệt, khí thế hận hực. Phía sau, xa xa bóng người trùng điệp, ao ao đánh ra từ phía đại lục trong vòng nửa canh giờ là có đến mấy nghìn người đuổi tới gia nhập vào chiến trận người gấp rút tiếp viện là các gia tộc phụ thuộc tam đại thánh địa bên trong cuộc chiến này không sợ lỡ tay làm tổn thương người khác bởi vì đối với quân địch hình thái của ta rất dễ dàng nhận ra bộ dạng gì tập nhân cùng với người đại lục thật sự không giống cho nên nhìn thấy giống mình đúng là chiến hữu ngược lại không giống thì dĩ nhiên là kẻ địch lại nửa canh giờ nữa Tổng cộng hai bên đã thiệt hại vô số. Quân vô ý đang muốn phát lệnh, khiến thực lực cơ bản đã khôi phục tốt rồi. Phía sau lại phát động tổng tiến công, lại nghe được tiếng trung động phan lên từ hướng đại lục, giống như có thiên quân vạn mã cùng nhau ùa đến. Quân vô ý trong lòng trung động, tạm thời không phát động hiệu lệnh tiến công, nhưng lại thấy tinh kỵ pháp phới, tính ra có vài con tiền mã đồng thời lao trà. Phía sau, chi kích đại quân, Dẫn đấu có hai người, sau bạc trắng tung bay, ánh mắt sắc bén, một vị cưỡi trên con ngựa có vẻ dữ tợn, sau mép như lặng như cập. Đúng là Độc Cô Tung Hoành, tên còn lại là Mộ Dung Phong Vân, quân đội viện quân đến từ Thiên Hương Đế Quốc đã tới. Lúc này nhìn thấy cố nhân, hai bên đều vui mừng khôn xiết, nhưng mọi người không kịp hàn huyên, lập tức hỏi tình hình chiến đấu, Độc Cô Tung Hoành và Mộ Dung Phong Vân một đường mà đến. Trên đường gia nhập cao thủ vô số, ngay cả mấy quốc gia do huyền giả tạo thành liên quân, nửa đường cũng đã gia nhập đội ngũ này. Còn lại, tổng quân số lên đến gần 10 vạn quân. Toàn bộ đại lục có thể nhanh chóng tụ tập lại thành một đội ngũ hùng mạnh như thế đã không dễ. Đọc vô tung hành thiết diện vô tư, dạ nhưng vẫn cường mạnh. Dọc đường đến đây, mấy vạn con kiện mã đều mệt chết. Trước mắt Bình hôn chiến nguy Nhưng cũng không để cho mọi người khách sáo, tự ý chuyển sang chủ đề chính. Để đội thứ ba của ta xong lên trước. Quân vô ý nắm thời cờ. Hai vị thúc vụ nhanh chóng ra lệnh toàn bộ đại quân nghỉ ngợi. Một canh giờ sau, chuẩn bị phát động quyết chiến, cần phải đem toàn bộ dị tộc dân ở lại đây. Làm như thế có thể một lần tửa suốt đời nhàn nhã. Được, cứ quyết định như vậy đi. Độc cô Tung Hoành cùng Mộ dung phong vận hai người, đều già đời trong chiến trận. Tự nhiên bây giờ không phải lúc giả vợ thách khí. Một lời đáp ứng sướng Quân vô ý, trung chuyển chiến kỳ. Chống đánh trung động. Cuối cùng, một đợt thiên phạt liên minh đội ngũ, gần năm và cười đồng thanh hét lớn một tiếng, đồng loạt xong tới. Bọn hắn cũng đã nghỉ ngơi một canh giờ, thế lực, có lẽ đã khôi phục hoàn toàn mà bên ngoài tộc lần này số lực tham chiến tuy nhiều nhưng đều luôn luôn trong tình trạng chiến đấu từ đầu đến cuối sẽ không có cơ hội nghỉ ngơi. nhánh quân lực đại một khi đã gia nhập chiến trường lực tấn công có thể nói ở trước này chưa từng có. không ngờ thế như trẻ tre liên tục đánh tan hơn 10 đội ngũ ngoài tộc dọc đường chiến kỳ tung bay trực tiếp tiến thẳng đến vị trí trung ương trên bầu trời một tiếng cao ngất thét dài một bọn thân thể to lớn chiên gió cởi mày. Ngang nhiên hạ xuống, bác đại chí tôn đứng đầu là vân biệt trần, cũng không hẹn mà liên hệ với nhau trực tiếp tham chiến cuộc, bắt đầu chém giết. Hướng đại lục người hô ngựa hí, quảng đông lưu cha của quảng thanh hạng dẫn đầu toàn bộ chiến sĩ, lúc này cũng chạy tới. Còn có, cái đại lục, quân binh, ngày càng nhiều, mà bên ngoài tộc chết một người, là bớt một người. Cuộc chiến lúc đầu không có chút hy vọng thắng lợi. Trong lúc vô trì vô giác một lần nữa lại bắt đầu nghiêng về một phía. Quân đại thiếu gia mắc thấy nửa lo về sau để được giải quyết, trực tiếp lao đến chống lại ba vị thánh quân còn lại của dị tộc nhân. Lúc trước hắn đã tiêu phí không ít lực lượng mới khiến cho ba tên tụ tập cùng một chỗ để tự mình đối phó. Nói đến phương pháp cũng đơn giản, vốn là đuổi theo đến tận cũng khiến cho hắn không ngừng cầu cứu. Trong thời gian chống lại hai người, cố ý hạn chế sức mạnh, khiến đối phương nghĩ rằng Chỉ cần tiếp thêm chút sức lực là có thể thu phục quân Mạc Tà, tự nhiên sẽ câu dẫn được, Thánh quân còn lại xuất thủ. Chỉ cần cho bọn hắn một tia hy vọng, chắc chắn bọn hắn sẽ không tự bỏ. Cũng có phải quân đại thiếu không muốn giết, mà muốn giết cũng không được. Quân Mạc Tà, tuy rằng có thể dễ dàng biểu sát cao thủ Thánh quân xong, nếu đối phương tự bào, quân Mạc Tà nếu không dùng âm dương độn thì không chết thì cũng trọng thương. Mặt khác, nếu bất ngờ nổ ra ở vị trí liên quân thiên phạt dày đặc, thì sẽ tạo thành một đả thương vô cùng nặng nề, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho quân mặc tạm không dám áp bức quá mức ba người này. Nếu không nắm chắc một đoàn chí mạng, tha chẳng để trận chiến tạm thời trôi vào dạng co còn hơn. Quân đại thiếu gia cùng với ba gã thánh quân ngoại tộc chiến đấu cũng không có nghĩa là quân đại thiếu gia không thể làm việc khác. Ở nơi mà quân mạc đại đi qua, đều biến thành một biển lửa. Ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, bén vào cơ thể con người giống như là hoa tươi, gặp được đất tốt, cháy cạn đường. Cho đến bây giờ, quân mạc Tà đã không tính nổi mình phóng ra hỗn độn hỏa bao nhiêu lần nữa rồi. Lúc kết thúc, trần đánh dị tập, thống kê vị quân chủ kia tiêu diệt thực ra cũng đã đạt được gần hai vạn người, không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một con số lớn khác thường. giờ phút này cuộc chiến đã hoàn toàn rõ ràng, không còn bưng quân, vương đại thiếu gia vẫn sát chiêu khí thế như lôi định vạn quân nhằm vào ba vị thánh quân truy đuổi đến cùng. ba người này trước kia đã từng gặp mặt quân mạc tào một lần, lúc ấy bọn họ còn thầm khen quân mạc tại là công tử phong độ, nhưng Giờ đây mọi người đều biết được Vì thiếu niên này Có cái gọi là quân tử Hắn so với ác ma còn kinh khủng hơn gấp trăm lần Nhất là quân mặt Tà Vừa tranh thủ thời gian đem một đó Hỗn độn hỏa nhốt vào trong thân thể Của một vị thánh quân Khiến cho hắn trong tích tắc biến thành một luồng không khí Thì hai vị thánh quân kia mới tỉnh ngộ ra Người mà Lão đại dẫn đi Vốn không phải làm chính chủ Chính chủ thật sự không ngờ Là kẻ thoạt nhìn, có vẻ vô hại, mở miệng là trách trời thương dân, đầy một vẻ thuận khiết này. Việc này khiến hai vị thánh quân, khi hiểu ra trong lòng, sập đổ ngay tài trần. Tại sao có thể như vậy? Đúng là quá vô sĩ, quá hẹn hạ. Chính là cái thứ này. Lúc ấy một luồng lửa màu đen, tiêu diệt hơn một bạn, thánh hoàng. Sau đó, vẻ mặt là giả vợ nhân tự, cùng quân tử phong độ, khuế tán. Người khác tiến đến phường Bắc, chính hắn sẽ ở lại nơi này. Thẳng thắng mà nói, do thần tộc phán đoán sai lầm, cuối cùng làm cho thế trần, ngày càng lùi bại. Hai vị thánh quân phẫn nộ không thùi, bốn cái đầu cũng thét lên chói tài. Là người, hóa ra là người, hóa ra là người chính là. Quân mặt ta đảo cặp mắt trắng dạ, tức giận nói. Có thể không phải là ta, các người đang gọi thứ độ chơi gì sao? Hỗn tạp chính là hỗn tạp. Ngay cả đến lời nói cũng không hoàn chỉnh. Trong lòng bàn tay ngọn lửa màu đen như ẩn như hiện. Hai vị thánh quân liếc mắt một cái nhìn theo ngọn lửa màu đen kia, lập tức liều mạng né tránh. Quân mặt ta lại bổ vào một chữ lên bảo vai của một vị thánh quân, hắn lập tức bị đánh té ngã. Sau đó bị quân mặt ta đá lên một cước. Một trận giống như cuộn phong bào vũ nện xuống, hai vị thánh quân trước cuộc không chịu đường nổi. Chúng ta đánh không lại người. Chúng ta thừa nhận. Nhưng không phải chúng ta, không có bản lĩnh lôi kéo người cùng chết. Hai người nhất niệm tương thông, đồng thời đỏ trong mắt liều mạng giống như cố hẳn, hoàn toàn không tránh không nẻ. Hai người đồng thời cố gắng quên mình, hướng quân mạc tà. Quân mạc tà hét lớn một tiếng, giả vờ liều lĩnh gạo khóc xong tới Nhìn qua bên ngoài, ba người đều nghiến răng nghiến lợi, không tiếc bộ dạng cùng chết. Gần, gần, khoảng cách rất gần rồi. Hai đại thánh quân đồng thời nghe trăng cười rộ lên. Quân Mạc Tạ, ngươi đúng là quỷ quân tử, cùng thấy chúng ta lên đường đi. Bọn hắn không ngừng. Tiếng gào thét kêu tên quân Mạc Tạ, lúc ấy hai người không hẹn mà cùng nhạo bản một tiếng. Thầm nghĩ, người đại lục lấy tên này, cũng thật khó nghe. Thế nào lại giống như ngoại tộc chúng ta, tự đặt tên có thâm ý khác, ví dụ như sang thượng bắt đảo, cao kiệu thối khóc, hạ xuyên dị đẳng. Dễ nghe, dễ hiểu à? Bây giờ mới biết được tên này đại diện cho cái gì? Tên này vốn chỉ là đại diện cho hủy diệt. Hơn nữa, coi như ngươi làm sao tiếp tục hung hẳn. Chúng ta hai vị thánh quân cùng nhau tự bạo, tuyệt đối có thể lôi kéo người cùng lên đường. Tự bạo coi như chỉ là một người. Lão đại sang thượng Bắc đảo, cũng là chịu lấy tổn thương, cảnh giới của ngươi cao đắm, cũng chỉ bằng lão đại lúc đó, sao có thể thoát mạng. huống gì? Ngươi đã liên tục chiến đấu một ngày. Quân mặt ta cười lớn. Được, ta tiến các ngươi một đoạn đường. Không lùi mà tiến tới, thậm chí còn ứng ngược tự đắc. Hai người đều bừng trở, gia thịt cả người hồng lên. Thánh quân tự bạo, căn bản không cần nổi lên cái gì. Trực tiếp là có thể phát nổ. Nhưng vì mục đích nào đó, hai người vẫn vận công tranh thủ đạt đến hiệu quả nhất, muốn đưa người quân tử trước mắt này vào chỗ chết. Ngay sau đó tự bạo đã bắt đầu phát động, hai người đồng thời công phận phát hiện ra trước mặt là cái thứ khó ưa, thế nhưng không còn bốn dáng, hư không tiêu thức. Công phận nhất chính là bị quân mặt tà truy giết đến cùng, thế nhưng trong lúc vỗ thức, không biết là vô ý hay cố ý, xâm nhập vào đội ngũ chiến sĩ dị tộc nhân trong chiến trận. Lúc này đây tự bạo, không những không thể đánh quân địch, ngược lại lôi kéo người nhà mình cũng tiến lên đường. Trong thiên hạ chuyện ưu buồn nhất cùng lắm cũng chỉ như thế mà thôi. Nhưng hai người đã không kịp thu hội hành động tự bạo, mọi thứ đều đã muộn. Ở bên cạnh chiến sĩ dị tộc nhân, trong ánh mắt của họ, hai đại thánh quân đồng thời phát ra một trận ánh sáng chói mắt, ngay sau đó là tiếng nổ mạnh kinh thiên đồng địa. Không thể không nói, cấp bậc thánh quân tự bạo uy luật chất lớn, trong đội ngũ dày đặc thế này, đã mở ra một bảnh không gian chừng 5-6 trận hơn nữa ở giữa có hắc động sâu không thể đẩy. Tiển chân hai vị thánh quân đại nhân là 8.000 chiến sĩ ngoại tộc, đường đi cũng không có cô độc nhà. Rất nhiều người chết vì u mê, có nằm mơ cũng không nghĩ đến cái chết của mình, lại bị người nhà xử lý, hơn nữa còn là người đứng đầu, nhóm người mà bên tôn kính nhất, thật đáng buồn. Đến tận đây, bên ngoại tộc ngoại trừ, sang thượng bắt đảo toàn bộ sáu vị thánh quân đều chết, trong đó có ba người bị cố hạng giết. Ba vị, thánh quân còn lại, bởi vì quân Mạc Tà mà chết oan uổng Nhất là hai người từ bào cuối cùng nín thở, uất ngạn mà chết. Quân Mạc Tà thần niệm lan khắp chiến trường, thừa những bên ngoại tộc không còn cao thủ tồn tại. Lần này hành động trạm thủ có thể nói tương đối thành công. Mang trong lòng, niềm vui sướng, quân Mạc Tà hét dài một tiếng, đột nhiên, lướt thấp ngang trời bay qua, một biển lửa, Lần thứ hai dấy lên cao ngất vô số binh lính dị tộc đều bị hắn đốt thành những ngọn nến, mang theo nhiệt hỏa một đường thế như trẻ tre, kéo dài ít nhất 300 trường, sau đó lại lướt thẳng lên. Bốn phía giống như bị một đầu hóa phượng hoàng thực lớn thiêu đốt lên chính thân mình, thiêu đốt lên người khác, hướng bên kia chiến trường bà bay vút tới, quân mạc tà tàn sắc bừa bãi hùng khai sơn cùng với viện quân ứng phó tới thì đã không còn trở ngại gì lớn khắp chiến trường hơn nữa khu vực biến thành một biển lửa địa ngục Quân mặt ta lập tức dựng ở trước mắt phương lão phu nhân trong tay phu nhân cầm trường kiếm lẽ ra ung dụng chém chết phần đông địch nhân. mẫu tư lịnh lãnh phần lớn là do dị tộc phun ra đối với quân mặt ta vẫn cười cười hỏi mẫu thần người hiện giờ thế nào khuôn mặt ta đánh ra hai chuyện Phía trước hơn mười vị tập nhân kêu la thảm thiết, thân thể chợt lui ra phía sau chợt nổ tung. Nhanh như chất, lại bùi lưỡng đạo hỏa long bay ra, đồng thời cháy sạch, gào khóc thảm thiết, dán mặt cho cười nổi. Trong khoảng thời gian này, tâm tịnh mẫu thân của người khá hơn, mới nhịn còn hơi mập một chút. Lão phu nhân vui mận cười cười, vẫn cảnh cáo nổi. Mẫu thân con, tâm chất nặng, ngay cả bây giờ tâm trạng rất tốt đẹp đi chăng nữa. Vẫn phải cẩn thận hậu hạ Đừng để ta nhớ đến những chuyện lúc trước Nói xong ở trong chiến cuộc Thở dài một hơi Mặt ta hiểu được sắc mặt quân mặt ta chuyển sang chăm chú Sau một trường đại sát Thấy bên đội ngũ của phương lão phu nhân Đã có hạt phương xuất lĩnh quân tử Nhân tiền nói, Ta đi bên kia xem xét Nói xong một quyền đấm, Một cước đá Hỏa thiêu hủy bên trong nhé mắt liền mở ra một con đường trọng thên thang. Ở giữa đều có tiếng gào thét thảm thiết, giảm đầu dị tộc nhân chạy như bay mà đi. Không biết có phải là quân đại thiếu gia kinh công có phần giảm xúc hay không, mà khi hắn giảm qua những cái đầu của dị tộc, hai cái đầu liền bị nứt toát. Phía sau kinh công của quân chủ đại nhân là một đường đầu người nứt toát như vừa hấu vỡ. Hơn nữa, lúc lùi bước lại cũng coi như nhất cử lượng tiền, diệt sạch chạy đi không chậm trễ, lão phu nhân chứng kiến cháu ngoại, giống như một trường bảo cấp tốc đi xa, không kiềm được vui mừng cười nói, Mạc ta thật sự có bản lĩnh, đường kim thế gian đã không còn là đối thủ, cả cuộc chiến quân vô ý chặt chẽ thao tác, từng bước ép sát, vì tập nhân đã từng bước lui về sau, mắt thấy như muốn binh bại núi đổ, chiến cục đã định, quân mạc ta thả lỏng. Phóng mắt nhìn xem, mấy cuộc chiến nhỏ khác cũng đều là người một nhà chiếm thế thượng phòng. Cuôn mặt ta cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh một trận này xem như là muốn thẳng tiến đến đảo Hoàng Long. Chuyện này cũng cần phải lên kế hoạch cho chu đảo. đang suy nghĩ, ánh nắp nhìn sang bên kia, lại ngơ ngắt nhanh chóng đuổi tới. Bên kia gia chủ, quảng gia, quảng lưu đồng sức lĩnh gia tộc đang lâm vào vòng khổ chiến. Bọn hắn chỉ dựa vào một thân huyết khí, chí dũng, mà tiến lên tiếp viện, chứ chiến lực thì so với những người khác, thì kém rất nhiều. Tiếp chiến đến bây giờ, người cầm đầu đã chịu không ít thương vong, bởi vì bên trong bọn họ, Quảng Đông Lưu cực mạnh, cũng chỉ có được thực lực địa huyện bà thôi. Đối mặt với lực lượng ngoại tộc đại quân, cường hẳn, Quảng Đông Lưu tự thân được cảm thấy nguy hiểm, chứ chưa cần nói đến người khác. Quảng Đông Lưu cùng hai đứa con quân Quảng Thanh Bà Quảng Thanh Nguyệt, còn có vài chục tên cao thủ đã khó khăn chống đỡ. Ở giữa bọn họ còn có một cô gái mặc áo đen, dưới sự vây công của mấy trăm chiến sĩ ngoại tộc, tình hình đăng lâm vào thế cục, toàn quân bị diệt. Quân mặt Tà lướt tới, thân hình chưa đến kịnh phong đã đem đám người ngoại tộc vây lại. Ngay sau đó, khắp nơi là liệt hóa dày đặc, tức thời vang lên, vốn đang chiếm thế thượng phong. Chiến sĩ dị tộc đột nhiên kêu thảm, lượt chiến giảm đi. Quân mặt tà xong trưởng mở đường, đảo mắt để đi đến trước mặt Quảng Đông Lưu, vừa muốn mở miệng nói chuyện là cảm thấy xấu hổ. Quảng Thanh Hằng, hiện tại đã muốn là nữ nhân của mình, trước mặt lão đầu này có thể nói là danh xứng với thực nhạc phụ. Có thể, những sân hồ tới này, vốn là đại ca, giờ là trở thành nhạc phụ. Quỳnh trước để sau, lời này thật khó nói. Người đến rồi. Quảng đông đô sắc mặt đổi rắm, quản gia chủ, cũng không biết nên xưng hô người trước mặt này như thế nào. Kêu mạc tà, có vẻ là không được tốt, kêu hiện tế, vẫn chưa đến lúc. Kêu thiếu chủ à, lại thành gì? Khắp tiên hạ để biết con gái của mình hiện tại, cùng người đây chung chăn gũi, nhưng thật không bình thường. Dạ, quân mặt tà đáp liên tiếp xuất trà tam trưởng, vì tập bốn phía đều nằm chạp. Nhìn thấy Quảng Đông Lưu đang muốn nói chuyện, ánh mắt lại nhìn xuống nữ tử đeo hát xa, mắt không khỏi trần trắng. Thì ra là người, quân mặt ta hai mắt chết lạnh xuống dưới, đúng là Nguyệt Nhi, lên vụ hộ kê thượng trước kia từng đứng đầu bảng. Người đàn bà kia cũng từng ám sát quân mặt tà, cô ta đối với quân gia có thể nói là thù sâu như biển, đã lâu không còn bận tâm, này là gặp lại, hiện tại đang bên cạnh Quảng Thanh Nguyệt. Hai người hai bên, vết máu trên người đoan lỗ, chắc chắn, đã chịu không ít tổn thương. Hoàng Thanh Nguyệt có vẻ như đối với cô gái này có tình cảm thân thiết, thậm chí nàng, chẳng còn để ý đến cái gì nữa. Đêm nay quân mặt ta tự nhìn ra, nhưng hắn cũng thật không ngờ cô gái này lại xuất hiện ở đây. Từ sau lần gặp trong vụ ám sát, quân mặt ta vốn đã định quay lại diệt trự cô gái này, nhưng không thể tưởng tượng được, lại chỉ hai ngày công phu. Cô gái trong thiên hương thành này biến mất không tụng tích, từ đó về sau không còn thấy bất cứ tin tức nào của cô nữa. Đúng, chính là ta. Nguyệt Nhi cô đương chậm chảy kéo xuống, khăn lụa che mặt, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt phức tạp nhìn lên quân mặt ta. Quân hoạt ta, quân tam thiếu, ta chi quân chủ đại nhân. Người có vẻ rất cạc nhiên phải không? Vào lúc này lại nhìn thấy ta. Quảng thanh Nguyệt. Nhanh chân bước lên. Đỡ lấy thân hình của Nguyệt Nhi. Vội vàng nói. Nguyệt Nhi không phải sợ. Ta với cô cùng một chỗ. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không tách trời. Trên mặt Nguyệt Nhi giao động. Trong lòng cười khổ. Thầm nghĩ. Nếu ta chi quân chủ muốn giết ta. Ngươi ở đây có ích gì. Nhưng đối với sự si tịnh của hắn. Cũng cảm thấy cảm động. Hóa ra trong khoảng thời gian này. Cô ở trong quảng dạng. khuôn mặt ta bình tĩnh trở lại khuan tay yên lặng nổi. chẳng chắc ngay cả ta cũng không tìm thấy cô. ta từng tìm người rất lâu. Cái này nấp dưới bóng của cây đèn, người soi đèn sao có thể thấy. Khẩu khí thẳng nhiên khiến Quảng thanh nguyệt cùng với nguyệt nhi lạnh ca người. khuôn mặt ta tìm đằng vì cái gì? làm như vậy đương nhiên không phải tình thâm ý trọng gì mà là lấy đi tính mạng của nàng. vậy sao? thế thì ta muốn chúc mừng ta quân đại nhân, bởi vì chốc cuộc Ngươi cũng tìm được, giờ không cần phải nhớ nhung suy nghĩ nữa. Thân thể Nguyệt Nhi trung đậy nhưng vẫn quật cường nội. Năm đó, quân Chiến Thiền giết cả nhà ta, chỉ còn lại mình ta. Mà bây giờ, vì này là cháu trai của quân Chiến Thiền, muốn giết cả ta, coi như dịch cỏ tận gốc, bệnh viễn không có hòa về sau. không, Quảng Thanh Nguyệt kêu lên một tiếng, đột nhiên nhìn quân mặt ta, khang khang cầu sinh nội. Quân Tạm Thiếu, xin người, xin người buông tha cho nàng, buông tha cho Nguyệt Nhì. Nàng là người cả đời ta yêu tha thiết. Người ta yêu nhất, không có Nguyệt Nhì, ta, ta không thể sống nổi. Thân thể của hắn trung đình, miền cũng trung chảy, ánh mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì hắn thấy được trong mắt quân mặt ta, đang đăng sát khí, khang giọng kêu lên. Quân Tạm Thiếu, bây giờ ngươi đã cùng tỉ ta kết thân, chẳng lẽ ngay cả hạnh phúc của em vợ cũng muốn lấy đi sao? Xin ngươi, quân mặt ta toàn thân chấn động, không thể còn nói, câu này của quản Thanh Nguyệt là bệnh nặng, chữa loạn, ai ngỡ cũng vừa vặn, nói đến điểm mâu chốt. Quân mặt ta sợ dĩ, không có thể tha thứ cho Nguyệt gì, là vì nữ tử đối với quân gia Thủy chung đang có ý đồ bất lương, thậm chí là bây giờ. Thậm chí đang chiến đấu vì đại lục, nhưng trong mắt cô ta, nỗi phần uất đối với quân gia không giảm bước phần nào. Nguyệt nhi cô nương, phụ thân cô lại, tố phụ của cô lại, vì sao thù hận đối với quân già sâu như vậy? Ta tin ông nội không phải là người kẻ lạm sát vô tội, nếu cô có thể nói trả đạo lý, ta có thể trả lại công đạo cho cô. Quân mặt ta thở dài một hơi chầm trại hỏi, chẳng lẽ lại oan uổng cho ông nội ngư sao? Ông nội ta chính là sở thiết thành, vốn là đại yến quốc, hồ quốc đại tướng quân, thiên hương quốc lập quốc, dẫn quân thảo phạt quân chiến thiên. Ông đội ta bên bại, cuối cùng chết thảm dưới đau tàn sát của quân chiến tiền. Nguyệt Nhi cô nương hai mắt trừng trừng, trừng mắt nhìn quân bạc ta nổi. Năm đó, Đại Yến Quốc mất nước. Cha ta, sở trường phong dẫn theo cả nhà, già trẻ, dẫn thân vào đế quốc Vũ Đường, trong kỳ giao chiến với quân vô hủy, lại bị giết. Ông đội và cha ta lần lượt cha đi, sở gia không còn ai dựa vào, hoặc là người ly hương hẹn mọn. Chỉ trong vòng một đêm, sở gia bị vũ đường thế gian, từng bước xăm chiếm đến không còn gì. Gia bại người vong, ta ngàn dặm xa xôi đuổi đến thiên hương chính là vì báo thù. Sở gia gặp bất hạnh chính là vì quân gia. Cả nhà các người đều là đao phủ mấu tanh. khuôn mặt ta cười trộ lên. Ta thấy sở gia lụi bại là do vũ đường gia tấn tận thường liền. Cái gọi là hận thụ cũng chỉ là do ông đội và cha cồn bị giết ở chiến trường. Cho nên, nhà cô mới lụi bại, mà cô nương lại đem đổi bất hạnh này, quy cho quân gia ta. Ý của cô nương đúng như vậy không? Giọng điệu của cô đường quân phụ nếu không thắng, thì có phải quân gia trở thành đại ân nhân phải không? Là như thế này, phải không? Hay là nếu cô thua bởi ông nội cô, quân gia ta nhà ta cửa nát, vậy ta có quyền sở hữu sở gia. Nguyệt Nhi nghe vậy không khỏi sửng sờ, nhưng nàng từ nhỏ vì gia bại. Đã phải lăn bạc kỳ hồ, nhận hết khổ sở, sớm đem sự không may này đổ lên đầu quân gia. Chỉ cảm thấy nếu không có quân gia, thì gia tộc đã hạnh phúc mỹ mặn. Chưa từng đứng trên lập trường khác, mà cân nhắc lại, hôm nay nghe thấy quân mặt ta hỏi, như bận tĩnh, như bị nước băng xối lên đầu. Trong lúc nhất thời, lại không biết phản ứng như thế nào. Quân mặt ta lại nói, ha nghe giọng điệu của cô nương thì sự tù hận trong cô là chất lớn. Nếu theo lý luận của cô nương mà nói quân gia ta đây là kẻ thù, chắc chắn phải kẻ đến thiên hạ. Chúng ta chỉ là thay mặt thiên hường chinh chiến xa trường. Chết trên dưới trăm vạn minh mã mà thôi. Mỗi người đều muốn báo thù. Chính là quân gia. Có mấy cái đầu chờ các người đến báo thù. Thật buồn cười. Chính là trong ngày hôm nay, máu tanh còn đầy tay. Tàn quân vô tình. Quân mạc ta. Bốn quân hôm nay, chỉ có ý nghĩ muốn giết chết thật nhiều ngoài tộc, tính ra có vài chục vàng, không chừng bọn hắn cũng chắc muốn tìm đến ta trả thù, bởi vì ta chính là trở ngại lớn nhất, ngăn cản họ tiến vào huyền huyền đại lục. Lúc trước, quân Mạc ta cũng không ngờ, Nguyệt Nhi gọi là huyết hải thăm cựu không ngờ lại như vậy, lời nói của Nguyệt Nhi đều như nhân quả mà nói, thật khó có thể thừa nhận, nhưng đối với quân Mạc Tà mà nói cũng rất buồn cười, thật sự là buồn cười. Trách nhiệm của quân nhân cho đến bây giờ cũng chỉ là bảo vệ quốc gia, bỏ mạng nơi xa trường, vốn là kết cục tốt nhất của người chiến sĩ. Nếu mỗi vị tướng sĩ chết trận xa trường, người nhà của họ cũng phải đi tìm đối phương trả thù, vậy thì thiên hạ chân chính đại loạn trội. Quân nhân với quân nhân trong lúc đó, cho đến bây giờ cũng không thù hận gì, cũng chỉ là bất động quan điểm thôi, không hận. Quảng Thanh Nguyệt giữ chặt Nguyệt Nhi, ôm cánh tay nặng vội vàng giải thích nổi. Quân mạc tạ, tỷ phu, huynh hãy nghe tạ nói, trong thời gian này ta luôn luôn khuyên nặng, thật ra thù hận của Nguyệt Nhi hiện giờ đã xui đi rất nhiều. Xin người hãy tin tạ, chỉ cần Nguyệt Nhi theo tạ, tuyệt đối sẽ không gây hại đến chuyện của quân gia. Quảng Thanh Nguyệt căng thẳng, liền một tiếng tỷ phu cũng kêu lên, chẳng dẫn kêu liên tục mà còn trực tiếp xưng hô như thế này. Nguyệt nhi bị hắn nắm lấy cánh tay, mặc dù trong lòng không tịnh nguyện, nét mặt vẫn bi phẫn như cũ, nhưng không tiếp tục dãy dùa. Thực ra nàng cũng rõ đạo lý của người trong cuộc, chẳng qua là vì tâm linh gợi gắm bao năm, mà không chịu nhìn thẳng vào vấn đề. Hôm nay, được quân mặt ta cảnh tỉnh, tất cả đều đã rõ tràng. Người cam đoan, người cam đoan được sao? Nếu ta phải nhổ cỏ tận gốc, thì không thể cùng giết. Quân mặt ta lạnh giọng nổi. Nhưng lời nói lúc nãy không còn sát khí nữa rồi. Thù hận của Nguyệt Nhi nhìn như thâm trụ, nhưng trên thực tế, chỉ là một tiểu cô nương gợi gắm tâm linh vào đó thôi. sở gia nhà tan cửa nát chính là bởi vì tư tưởng báo thù, mới khiến cho nàng sống sót cho đến tận bây giờ, nếu ngay cả niềm tin này cũng bị sụp đổ, chỉ sợ Nguyệt Nhi cô nương cũng sụp đổ mất. Quân mặt ta không biết, nguyên nhân chính không phải do Nguyệt Nhi là người phụ nữ. Của cậu em vợ. Cậu em vợ đúng là có chút mặt mũi, nhưng vẫn còn trẻ còn lắm. Lại cũng phải nhìn quân đại thiếu xem có chịu cho hắn vài phần mặt mũi không đã. Nguyên nhân chủ yếu cũng có chỗ. Hiện tại nguyên chi thật sự quá yếu. Hiện tại tu vi của nàng còn chưa đến bậc kim huyện thu thiện. Tu vi như thế cho dù thực lực thấp nhất của một người quân gia đứng ra không làm gì cho nặng cầm dao chém, chỉ sợ đến khi nàng mệt chết. Cũng chưa chắc có thể chép ngã nổi một cái lòng tờ. mưu mô quỷ kế, thật có thể, đối phó cao thủ, nhưng chỉ đối với cao thủ tạm thường mà thôi. Đối với sức mạnh tuyệt đối mọi âm mưu quỷ kế, đây là chuyện đáng cười nhất. Cho đến bây giờ, quân mặt ta vẫn là người sống thực, lấy tư cách địa vị thực lực cường đại quốc quân gia. Hiện nay như vậy, sự tồn tại của Nguyệt Nhi ở trong lòng hắn chỉ sợ khóc bằng cả con kiến bản là không cần đặc biệt để ý. Nếu Quỳnh nhất định phải giết Thanh Nguyệt, Nguyện thay mặt. Quảng Thanh Nguyệt ngẩng mặt ra, hai mắt đỏ lên cắn trăng nổi. Nếu không thể thay mặt thì tình nguyện cùng chết, nắm tay nhau mà chết, cùng đi xuống hoàn tuyền. Nói xong một câu, hắn đã tự mình cắn nát mùi, máu tươi chảy trọng, nhưng hắn không chịu lâu đi, hai mắt không chớp nhìn quân mặt tạ từ từ quỳ xuống. Thanh Nguyệt! Nguyệt Nhi thét lên một tiếng kinh hãi, vô cùng đau lòng khi nhìn thấy hắn. Chỉ cảm thấy tâm trạng khó tạ. Trong lúc nhất thời thốt lên, chứ không nói nên được lời nào. Chính là người đàn ông này theo đuổi mình chưa bao giờ quyết định thay đổi. Cho dù là mình có lừa dối, thì hắn vẫn chưa bao giờ thay đổi ước nguyện ban đầu. Luôn luôn cố gắng đến mức tốt nhất, để có thể hoàn thành việc mình nhờ hắn. Luôn trước bản thân mình vì trả thù quân gia, bày cha mưu kế, đặc biệt cố ý tiếp cận hắn, lợi dụng hắn, nhưng hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình, chờ mình biết được tình hình thực tế, không nói một tiếng bỏ đi Thiên Hương Thành. Hắn cũng không một câu oán hận, về sau Thiên Hương Thành thấy mình, hắn vẫn si tịnh, trước sau như một. Sau khi mưu kế của mình bị quân mặt tà hiệu trọ, bất đắc dĩ mới chạy trốn khỏi Thiên Hương Thành, không ngờ bị phát hiện. Quân gia bây giờ thế lực cường đại, thiên địa trọng lớn nhưng cũng không có nơi nào cho nạn lương tân. Cũng chính lúc này, Quảng Thanh Nguyệt lần thứ hai xuất hiện trước mặt mình, tha trăng phản bộ gia tộc cũng bảo vệ mình. Trong mấy ngày này vì bảo vệ mình mà mấy lần bị phụ thân Quảng Đông Lưu đánh cho thương tích đầy mình, nhưng cũng vẫn dứt khoác một lòng. Hôm nay, lại là vì mình mà quỵ xuống, hắn từ bỏ sự tôn nghiêm của người đàn ông vì mình mà cầu sinh. Hắn càng cam tâm tự bỏ tính mạng của mình để cho mình được sống. Nếu mình nhất định phải chết, hắn là muốn chết cùng mình. Chân tình như vậy, trong thiên hạ có mấy người đàn ông, có thể vì người mình yêu mà làm được điều này. Mình đã có được nhiều như vậy, tại sao còn chưa biết đủ? Chân tình như thế, tại sao trước giờ mình chưa từng để ý đến? Chẳng lẽ lòng mình thật sự bị mù rồi sao? Giờ đây, tâm trạng nguyệt nhi trước rối trắm. Là biệt quảng Thanh Nguyệt, tuổi trẻ si tịnh khơi dậy. Quảng Đông Đư thở dài một tiếng, chăm chạp nổi. Quần tiêu chủ. Lại nói tiếp chuyện này, là quảng gia ta xin lỗi quần già. Thanh Nguyệt si tịnh như thế, lão phu nhất thời không thể làm gì, cũng chỉ muốn đem chuyện này tạm thời tha xuống. Lần này tiến đến Thiên Nam hỗ trợ chiến động, vốn cũng chỉ tính toán dốc hết sức tâm lượng cho đại lục. Nếu có thể gặp người giải thích rõ ràng là tốt nhất, nếu không gặp được, người một nhà đều sẽ chết hết ở chỗ này, tất cả cũng đều theo gió bày đi. Nghiêng mặt liếc mắt một cái, thực ra đại thiếu gia của quảng gia đối với đệ đệ của mình suy si tình, một người con gái, đại trưởng phu dị, mà vì một người đàn bà có đáng vậy không? khuôn mặt ta thẳng nhiên gật đầu, nhìn Quảng Thanh Nguyệt nói. Quảng Thanh Nguyệt, ngươi thật sự muốn chết thay nạn sao? Cũng được, ngươi đã mở miệng, dù sao ta cũng phải cho ngươi một cái nhân tình, cũng không cần xuống hoàn tiền. Nếu ngươi thật sự muốn chết thay nạn, cũng có thể, dù sao ta cũng lấy một mạng như vậy cũng đủ rồi, hoặc là ngươi chết, hoặc là nạn chết, ai cũng được. Lời này vừa nói ra, người nào có biết quân mặt ta không thể giải quyết đúng sai. Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đều đại biến, trong lòng thầm mắng quân mặt ta thái quả. Không hợp với đạo làm người, nhưng quản Thanh Nguyệt cũng nhảy dựng lên vui mừng nói, lời ấy là thật sao? Nhân ngôn làm tính, không ai không dựa vào chữ tính để sống trên nhận thế, quân mặt ta ta chưa bao giờ biết nói đùa. Quân mặt ta thẳng nhiên nói, xem bộ dạng tiểu tử này đúng là chuyện gì cũng dám làm. Được thôi, ta sẽ phát thành cho hắn. Quảng Thanh Nguyệt, sắc mặt thanh tú là như thích bật cười. Sải bước tra đoải. Đa tạ tỷ phu tác thành, hy vọng tỷ phu không quên những lời nói hôm nay. Ngày khác, nếu là Nguyệt Nhi đắc tội với người, hy vọng quên, nể mặt. Hắn đến thời khắc này còn lo lắng cho Nguyệt Nhi. Không cần. Nguyệt Nhi kêu đau một tiếng, đột nhiên nước mắt chạy ra, ngăn ở trước người quảng phanh Nguyệt, nhìn quân mặt bà điên cuộn nổi. Quân mặt ta, muốn báo thù thì chỉ một mình ta là đủ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình ta. Không có quan hệ gì đến Quảng Thanh Nguyệt, ta sẽ đưa cái mạng này cho ngươi. quân ấy vô tội, chuyện giữa chúng ta, đều không có liên quan, ta không có quan hệ gì với quân ấy cả. Nguyệt Nhi mở hai tay cha, bảo vệ trước người Quảng Thanh Nguyệt, giống như một con diệu hâu liều mạng muốn chịu thương thay cho bạn. Với mặt nàng hỗn loạn, ánh mắt tuyệt vọng, mờ mịt không biết phải làm sao, thậm chí còn không biết mình đang làm cái gì, có khả năng làm được cái gì. giờ phút này. Càng cảm giác trong lòng mình lo lắng dần lên, Quảng Thanh Nguyệt bước lên một bước giống như mất hết thần sắc. Nhiều phút này nàng mới biết được ở trên đời này, vẫn còn có một người khiến cho mình không luyến tiếc, nhưng không bỏ được. Chính là vì cái gì, phía trước cô ta cũng không biết sẽ như thế nào. Số cuộc đang hiểu rõ Quảng Thanh Nguyệt, bởi vì bây giờ nàng cũng như thế, chỉ cần Quảng Thanh Nguyệt có thể sống, mình coi như chết cũng không lấy làm kinh ngạc vốn hắn luôn luôn yêu ta, yêu say đắm như vậy, liều mạng như vậy, mà ta, đúng là cho đến bây giờ mới hiểu được phần nào chân tình đáng quý đó. Nhưng phát hiện vào lúc này cũng chính là lúc phải sinh ly tử biệt. Tại sao ta không sớm phát hiện ra suy nghĩ của mình? Nếu phát hiện sớm hơn một chút, ta còn báo thù cái gì? Chuyện gì có thể so sánh quan trọng hơn với những người yêu nhau đã được ở bên nhau? Dễ dàng tìm thấy kho tạng vô giá nhưng khó có được một người yêu mình. Những lời này được truyền tụng một vạn năm, tại sao mình chưa bao giờ cực thận suy nghĩ nhiều hơn? Hơn nữa cái gọi là sự hận thù đơn giản là cuộc chiến đấu giữa quân đội giữa hai nước với nhau thật không đáng. Tại sao khi con người không còn cách nào quay đầu mới muốn quay đầu? Giờ phút này trong lòng Nguyệt Nhi đột nhiên hiện lên một câu này, không khỏi hối hận vô cùng đau khổ. Quay đầu nhìn Quảng Thanh Hằng. Trong mắt Nguyệt Nhi đầy hối hận, nước mắt rơi xuống, giống như ngọc trai các đức quan hệ rơi xuống. Cũng ngu ngốc nhìn lên khuôn mặt này, khuôn mặt này, chính mình trước kia bị Long thu hận lừa gạt trái tim. Bây giờ, thật sự, là làm thế nào cũng thấy không đủ. Cho dù có phải chết, ta cũng không nỡ bỏ. Ta thật sự muốn sống thật tốt, sống lại như khoảng thời gian ngắn ngủi, được nhìn thấy chủ nhân của khuôn mặt ôm dù. Khi đó ta nhất định sẽ không lạnh lùng giống như trước kia.